Các em thân mến, chúng mình cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Vua Cát của nữ nhà văn Pere nhé. Elliot đến Thủy Tinh Cung, nhưng người tiếp đón cậu không phải Vua Cát, mà là Till, anh chàng thợ cát trẻ tuổi. Vua Cát không thể gặp Elliot như lời hứa, nên đã cử Till đến thay ông giúp cậu. Elliot nói ra kế hoạch của mình, cậu cần đi ngủ đúng vào lúc 21h35 để nhập cuộc với mọi người. Tiêu lập tức đồng ý. Đối với một thợ cát thì anh có thể khiến người hạ giới ngủ bất cứ lúc nào. Sau đó, Elliot lại liều mình nói ra một yêu cầu nữa. Cậu muốn sử dụng hình đồng lên Dwayne Sanborn, mộng khách của công chúa Ano, dù biết có thể nó sẽ vi phạm một trong những điều luật bất biến của Ozagora. Ban đầu, Tiêu vội vã từ chối yêu cầu này, nhưng khi thấy sự chân thành và có chút tuyệt vọng của Elliot... Anh đành chấp nhận. Cái gật đầu của Till đã giúp cho Elliot có thêm niềm hy vọng vào kế hoạch giải cứu công chúa Ano. Ngày hôm sau, ngay khi tan học, Elliot hào hứng đến thư viện trường để tra cứu thông tin về mộng khách của Ano. Cậu gần như khắc sâu trong đầu hình dáng của Draen để đảm bảo chính xác mình không mơ nhầm người. Khi trở về nhà, tâm trí Elliot vẫn tràn ngập hình ảnh của Draen. Vậy nên, khi bà Lu hỏi Elliot có muốn cùng bà luyện tập biến hình không, thì cậu lại từ chối cơ hội hiếm có này. Thay vào đó, Elliot muốn biết cách điều khiển một mộng khách. Việc này khiến bà Lu rất bất ngờ. Các em có nghĩ rằng Elliot sẽ đánh lừa được đuên không? Liệu kế hoạch táo bạo của cậu sẽ thành công? Chúng mình cùng lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tử thuyết Vua Cát qua giọng kể của cô Kim Ngọc để có câu trả lời nhé. Bà Lu nhìn chăm chú gương mặt của thằng cháu nội, mắt nhiều lạ. Bà nghĩ là cháu nói đúng, cuối cùng bà lên tiếng. Nhưng bà không thể làm cho cháu xem được, cần phải đi tìm các mộng khách ở Hedonis và người ta có thể nhận ra bà. Ngược lại, bà có thể giải thích cho cháu các nguyên tắc của nó. Eliots nghiêng người tới trước, môi hé mở. "Thật ra điều cần làm, bà Lu nói, là nhìn thẳng vào mắt của mộng khách." và phải thật sự tin ở bản thân. Mộng khách kia phải không hoài nghi một chút nào về tính trung thực của điều mà cháu nói với anh ta, và anh ta phải tập trung vào cháu để quên hết mọi thứ xung quanh. Kể từ lúc đó, cháu có thể làm cho anh ta nghe theo gần như mọi thứ mà cháu muốn. Ồ, oh, nghe giống thôi miên bà nhỉ, Eliud nhận xét. Đây chính xác là của một quy trình. Bà Lu gợt gù nhưng quan trọng nhất là không được để cho mộng khách biết chuyện đó, không được để cho anh ta cảm thấy mình bị sai khiến. Nếu anh ta nghi ngờ, dù chỉ một chút thôi, cháu sẽ không làm được gì cả. Cháu cần phải tự tin, đồng thời cũng tỏ ra rừng rưng. Đó là một cân bằng khá mong manh. Có cần phải luyện tập nhiều để làm được chuyện đó không ạ? Eliot lo lắng hỏi lại. Cũng tùy người. Bà Lu đáp: "Một số người có năng khiếu hơn những người khác. Cháu làm thử với bà đi, chúng ta sẽ xem cháu làm có đúng cách hay chưa." Elios ngồi thẳng người lại và tập trung nhìn thẳng vào mắt bà nội. "Bà thiếu cháu 10 euro," cậu nói với giọng rõ ràng, rành mạch từng từ từng chữ. "Cháu đã cho bà mượn hồi tuần trước, bà phải trả cho cháu ngay." Nói đoạn, cậu chìa tay ra, không rời mắt khỏi bà Lu. Bà nội cậu cười như nắc nẻ Cháu hãy cố tỏ ra tự nhiên hơn Bà khuyên cậu bé Trông cháu giống như một ảo thuật gia hạng vườn ấy Không cần phải nói như diễn kịch trên sân khấu đâu Bà đã từng thấy cháu nói dối thuyết phục hơn nhiều mà Eliud nhăn mặt Bà luôn biết hết Thậm chí biết hơi quá nhiều Nhưng bà nói đúng Cậu biết nói dối Và đây chính là điều mà cậu phải làm Nói một điều không có thật, với đủ sự tự nhiên để thuyết phục người đối diện Cậu nhắm mắt lại và nghĩ đến cách mà mình đã dùng để đánh lừa bà thủ thư Sau đó cậu mở mắt ra, nhìn vào bà nội với vẻ ngây thơ nhất Bà thiếu cháu 10 euro đấy ạ Cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng vững vàng Tuần trước, cháu cho bà mượn, nhưng bà chưa trả Bây giờ bà trả cho cháu được không ạ? Cháu đang cần lắm. Nói đoạn, cậu lại chỉa tay ra. Lần này thì bà Lu không cười nữa. Được, khá hơn nhiều rồi đấy. Bà gật gù. Bà chỉ còn thiếu một chút nữa là tin cháu. Tất nhiên, để thôi miên trong thế giới của chúng ta thì như vậy là chưa đủ. Nhưng nó có thể là đủ đối với các mộng khách. Họ dễ tiếp nhận những chuyện như thế hơn. Eliud cười ngoác miệng. Tuy vậy, cháu đã biết điều luật bất biến số 5 cấm tác động lên các mộng khách vì mục đích cá nhân rồi, đúng không? Bà Lu cảnh báo. Cần phải sử dụng chiêu thức này một cách có chừng mực và đặc biệt thận trọng. Cháu biết mà, Eliud cam đoan. Cháu hứa sẽ chỉ dùng đến nó khi gặp nguy hiểm thôi. Eliud chân mình hứng chịu cái nhìn nghiêm nghị của bà Lu cố không đỏ mặt vì lời nói dối. Nhưng trong bụng cậu thì vui như mở cờ. Elioth đã đợi gần 7 tiếng đồng hồ và cậu bắt đầu lo lắng. Cậu có thời gian để vẽ lại chân dung Ano lần thứ 12. Lần vẽ cuối gần như hoàn hảo, cậu quyết định không đụng đến nữa. Lúc này, cậu đang đi lòng vòng. Cậu đi từ cây lê tới cây anh đào, từ dòng sông Sô-cô-la tới chiếc máy xịt kem Chantilly để cho một cái cảnh đưa mình lên nếm quả. Trước khi quay lại điểm xuất phát Từng chuyển động, từng tiếng ồn Đều khiến cậu giật nảy người Nhưng luôn là một đứa trẻ tham ăn Hoặc một con chim ham chơi Chẳng bao giờ là đôi sunbon cả Bây giờ Tình hình vẫn chưa đến mức khẩn cấp Sáu giờ tranh lệch Trừ hao những bất ngờ liên quan đến giờ đi ngủ Của người viết kịch bản Tất nhiên Nếu đôi sunbon đi ngủ lúc ba giờ sáng Elliot sẽ đi trước khi anh ta xuất hiện Cậu mong sao anh ta không tiệc tùng Không chạy bàn thảo giờ chót Và không nổi hứng viết lách tối nay Vườn cây ăn quả tĩnh lặng hơn So với lần viếng thăm trước của Elliot Không khí cũng kém phần vui vẻ Một vài đứa trẻ hiếm hoi đi ngang qua Nhìn cậu bé mộng chủ một cách e rẻ Bảo đảm cậu không có khẩu súng tím nào Trước khi tiếp tục đi không nói với cậu lời nào. Bóng ma của ban DTD bao trùm mọi nơi và sự lo lắng có thể được nhận thấy trong cái góc thiên đường nhỏ này. Elios đã thay hình đổi dạng. Cậu tạo cho mình mái tóc vàng rơm, đôi mắt xanh lục, những đốm tàn nhang trên mặt, cắt bớt vài cm chiều cao và vài năm tuổi đời, đồng thời thêm vài ký cân nặng nữa. Như thế Cậu có dáng sấp của một thằng bé hơi mũm mĩm khoảng 8-9 tuổi. Và thật may là cậu đã làm như thế. Nơi chiếc máy xì kem có dán hàng chục cáo thị trùy nã cậu. Ô oh, mình thích chỗ này. Một giọng nói vang lên phía sau lưng Eliott. Eliott quay lại và tim cậu bỗng đập dồn Khuôn mặt chữ điền vóc dáng trẻ trung bất chấp hai chòm tóc mai điểm bạc. Đôi mắt trắng dã phía sau cặp kính gọng tròn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là mộng khách của Doei Sunbon Elioth hít căng lồng ngực rồi thở hát ra. Cậu không còn thời gian để lãng phí. Cậu phải nắm bắt cơ hội của mình trước khi anh ta biến mất. Chú, có muốn nếm thử trái cây không? Elioth vừa nói, vừa tiến lại gần người bụng khách. Môi nở nụ cười. Chào cháu. Tay viết kịch bản đáp Chồng cháu có vẻ rất có tâm hồn ăn uống nhỉ Nếu tôi không nhấm Không phải đâu Elioth đáp Nhưng để cháu cho chú xem Chú có thích quả phỉ không Chú rất thích Anh ta nói luôn Elioth tiến đến bên một cây phỉ Và dơ tay về phía những chùm quả Nằm ngoài tầm với của mình Cây phỉ lập tức hạ cành xuống Và Elioth hái thật nhiều quả phỉ chín mọng Trước khi đưa cho người mộng khách đôi sunbon hào hứng đón lấy và nếm chúng. Chú cũng có thể nhúng trái cây xuống dòng sông sô cô la, Elios nói thêm. Ngoài ra, ở đây còn có một máy xịt kem chantilly. Ồ, oh, đây đúng là thiên đường của bọn trẻ con, người mộng khách thốt lên. À, cái đó thì khỏi phải nói rồi, Elios tán đồng. Mối liên hệ đã được thiết lập, người mộng khách không sợ cậu. Elios Có thể chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch. Cậu lấy từ trong túi ra bức vẽ công chú Ano và đưa nó cho anh ta với bàn tay hơi run dày. Chú biết cô gái này chứ? Cậu hỏi anh ta với giọng ngây thơ. Ồ, quỷ thần ơi! Mộng khách của đôi sun bồn thốt lên. Đây là Ano. Đã lâu lắm rồi. Chú không nghĩ đến cổ ấy. Một cô công chú thanh lịch Và vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mà này, bức vẽ của cháu rất đẹp đấy. Cảm ơn chú ạ. Tim Elliot càng đập dữ hơn. Đây là khoảnh khắc quyết định. Cậu nhìn sâu vào trong mắt của người mộng khách. Cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng bắt trước mấy tay ảo thuật ra hạng vườn. Cậu tự nhủ. Chú biết không, cô ấy đang ở đây đấy. Cậu nói với giọng hơi run. Chú không thấy đâu cả. Mộng khách của đôi sunbon vừa đáp vừa nhìn quanh quất. Eliud cắn môi, chẳng những tự tố cáo mình bằng giọng nói run rẩy, Cậu còn đánh mất sự giao tiếp bằng mắt. Cậu cần phải cứu vãn tỉnh thế ngay. Đó là bởi vì cô ấy luôn nếp mình trong cái tròi cây. Eliud nói với giọng quả quyết. Chú đi với cháu, cháu sẽ chỉ cho chú xem. Eliud tiến về phía cái tròi cây mà Ano đã trang hoàng. Nằm giữa một lùm cây mận nở hoa Lúc này tim cậu đập quần mạnh hơn Khi cậu hoàn tất cự li 100 mét Eliud liếc nhìn ra phía sau Người mộng khách đi theo cậu Mọi chuyện vẫn tốt đẹp Khi Eliud đi đến nơi Cậu quay lại và nhìn thẳng vào mắt của anh ta Lần này cậu không được phép mắc sai lầm Ano đang ở trong đó Cậu khẳng định với tất cả sự tự tin giả tạo Mà mình huy động được. Nếu chú nhìn qua cửa, chú sẽ thấy cô ấy. Cháu có chắc không đấy? Mộng khách của đôi Sunbon hỏi lại. Mắt vẫn không rời khỏi Eliott. Chú chẳng nghe thấy động tĩnh gì trong cái trò này cả. Tại vì Ano không hề gây tiếng động, chú ạ. Eliott chấn an. Cô ấy đang đọc sách. Cứ nhìn đi, chú sẽ thấy. Người mộng khách đi đến chỗ cửa của cái tròi cây Nó hơi thấp so với anh ta Đúng lúc anh ta cúi kho người Những tiếng trẻ con la hét vang lên Tiếp nối bằng tiếng chân chạy thình thịch Bọn D.T.D. tê đê, chuồn bao Elioth run bắn Trong khi mộng khách của đôi sunbon quay ngoắt lại Có chuyện gì thế? Anh ta lo lắng hỏi Elioth tiến đến gần người mộng khách Mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ta Cậu đặt một bàn tay lên cánh tay anh ta để xoa dịu. Ồ, oh, đó là những đứa trẻ đang chơi trò cảnh sát tội phạm. Cậu giải thích với một sự nỗ lực phi thường để giữ bình tĩnh. Nhưng Ano đang ở trong tròi, chú phải gặp cô ấy. Mộng khách của đôi Sunbon kho người, ném cho Eliud một cái nhìn thắc mắc và nhận được cái gật đầu khích lệ. Tuy vậy, cậu bé mộng chủ đang lo lắng muốn phát điên. Đoàn xe bắt mộng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Trong lúc anh chàng mộng khách bò tới cửa tròi Elliot quay đầu từ phía Cậu vừa quan sát vừa lắng nghe động tĩnh Không có gì, không còn những tiếng la hét và tiếng chân chạy nữa Chỉ có cơn gió nhẹ lay đám lá cây Và tiếng dòng sông sô-cô-la chảy chậm chậm Elliot không biết đó là dấu hiệu an toàn hay đáng lo ngại Cô Kim Ngọc vừa gửi đến các em những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát của nữ nhà văn Pere. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.